Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Con người, dù đã được ban cho sức mạnh của quỷ thần Nhưng thân xác con người cũng chẳng thể chịu được Hắn rồi cũng chết Chúng ta đành phải tự ra tay Nói đoạn, chúng quay lưng trở về hang quỷ Lão Bạch và thằng Long chứng kiến tất cả Chỉ đưa ánh mắt buồn Nhìn hai người tiến lại nơi mà thằng bé nhân đang nằm lão bạch dạch tay nhỏ ra lấy chín giọt máu nhỏ vào miệng thằng bé nhân rồi quay người bỏ đi ngày hôm sau là một ngày tăng tốc đối với dân làng an thái tất cả những người sống sót đều tập trung lại để làm lễ đưa tang những người quá cố quá nửa người dân trong làng đã bị con quỷ giết chết có nhà bảy người chết chẳng còn một ai ông hùng tuy thoát chết thế nhưng vợ ông thì không may mắn như vậy ông khóc xót thương cho vợ cho xóm làng rồi cứ thế tiếng khóc oán thán vang cả một vùng trời sư thầy vẫn chưa tỉnh từ đêm hôm đó và thằng bé nhân cũng vậy nhưng bằng một cách nào đó thằng bé vẫn sống về phần khánh sau khi ôm thân xác của vợ rời đi đưa xác của vợ đến một cánh đồng hoa là nơi mà ngày xưa khánh và mai còn hẹn hò hay đưa nhau ra đó ngắm sao trời mỗi khi trời đẹp Khánh đào cho cô Mai một cái mộ ở đó Rồi ôm mộ của cô Mai ngã gục Vài ngày sau người ta phát hiện ra ngôi mộ và xác của Khánh Nhiều người làng phẫn nuốt vì những gì Khánh đã gây ra Định trả đạp thân xác Nhưng được sư thầy và nhân Khi đã tỉnh lại ra tay ngăn cản. Sau cùng dân làng nghe theo ý của sư thầy Đào cho Khánh một huyệt mộ ngay bên cạnh vợ Trôn xác Khánh Ông Hùng cùng sư thầy và thằng bé nhân tập hợp những người còn sống sót Khuôn mặt của ai nấy đều là sự buồn thảm hốc hác. Họ đã khóc dòng dã mấy ngày đến cạn cả nước mắt Khóc cho người thân Khóc cho chính cái tương lai mờ mịt của họ Khi đã tập trung đầy đủ Ông Hùng lên tiếng Thưa bà con Thật ra tai họa vẫn còn chưa hết Theo những gì tôi và sư thầy đây biết Thì vẫn còn hai chúa quỷ đứng sau tất cả chuyện này. Ông kể về những gì thằng bé nhân thấy. Rồi ông đem lá thư của Khánh ra cho mọi người xem. Kể rõ nguồn gốc của sự việc. Rằng thật ra Khánh là ai? Và tại sao Khánh lại làm như vậy cho mọi người nghe? Mọi người nghe xong, thương cảm thì ít. Mà sự phẫn nộ của, dành cho Khánh lại tăng lên nhiều lần. Sư thầy đành lên tiếng chấn an. A-di-đà-phật. Người thì cũng đã chết. Bây giờ mọi người than khóc hay trách cứ thì cũng chẳng có lợi ích gì. Điều quan trọng là phải làm thế nào để tiếp tục cuộc sống sau này. Cũng như là tiêu diệt hai con quỷ dữ. Có chẳng cũng chỉ có thể đi hỏi Lão Bạch vàng và Long. Mọi người bên dưới nhau nhau. À, Lão Bạch... Tại, tại, tại sao lại là hai con người gàn dở đó? Nghe mọi người không hiểu Sư liền kể cho họ chuyện rằng Hai người đó đã cứu mạng mình ra sao Nhắc nhở cho Sư có cơ hội Để cứu dân làng thế nào Nhưng sau khi nghe xong Người làng đùng đùng nổi giận Kéo nhau về cái tròi nhỏ ven sông Tìm Lão Bạch hỏi chuyện Sư và ông Hùng cũng không hiểu dân làng định làm gì Nên cũng chỉ đành đi theo Ra đến nơi Thấy Lão Bạch đang ngồi trước tròi Người ta cầm đá ném về phía Lão Bạch Một vài người khác lao tới đánh Lão Bạch không thương tiếc Dù ông Hùng và sư thầy hết sức can ngăn Đến khi Lão Bạch đã nằm ở Trên đất máu me đầy người Người dân mới chịu dừng tay Họ lại dựng Lão Bạch dậy Chói tựa vào gốc cây Lên tiếng hỏi bằng giọng đầy trách móc thù hận Tại sao? Tại sao Lão biết có nguy hiểm ở đó mà không chịu nói cho chúng tôi? Vì Lão Vì Lão mà có bớt biết bao nhiêu người phải chết Lão có biết hay không? Vừa hỏi lại thêm vài cú đạp lên người của Lão Bạch. Thằng Long đi đâu về cũng bị người ta chói, chẳng nói chẳng rằng, đánh tới tấp. Sau đó là liên tiếp những tiếng trách móc chửi rủa của người dân cho hai người. Mãi lâu sau, dường như đã vơi đi sự tức giận, họ mới chịu dừng lại, nghe lời khuyên can của sư thầy. Lão Bạch bây giờ mới lên tiếng, Lão nở một nụ cười trên môi, mới nói... <cười> đủ con người đánh hay lắm, trời hay lắm, người làng lại phẫn nộ, lão khốn, lão nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.